hình thế đích phi. Phượng khinh. Chương 374 Hồng môn yến của nhiếp chính vương. E Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi.red.sa khai. Từ Thanh Trần. Từ Thanh Trần đang trầm tư thì bóng người xinh đẹp của Vân Ca đã đứng ở ngoài cửa, nhìn nam tử tú mỹ bên trong do dự. Từ thanh trần ngẫm đầu Nhìn qua thiếu nữ mặc áo vàng đang đứng ở cửa ra vào cười khẽ một tiếng Sao không vào khuôn mặt yêu kiều của thiếu nữ ưỡng đỏ Hơi bối rối kéo ốm tay áo Đôi mắt trong mông nhìn qua từ thanh trần Từ thanh trần mỉm cười khen rất xinh đẹp Đúng là rất xinh đẹp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 Lòng ganh đua so sánh với mặt tu nghiêu của mặt cảnh lê lớn đến mức độ nào Địa điểm tổ chức thiệt là trong một tòa đại điện nằm ở trung tâm của Vương Phủ Đại điện này rộng 9 gian, sâu 5 gian, đều được mạ vàng, mang theo khí thế hào hùng Trên cửa chính có đề bản điện Thái Hoa Xung quanh cửa có rất nhiều người cũng không khỏi âm thầm nhớ mày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 Chỉ sợ cũng không thấp hơn mấy đại phú hào đương thời. Sao người như sở mổ lại có thể so sánh được chứ? Hiển nhiên, lời này của Diệp Ly cực kỳ lấy lòng nam tử trung niên này. Thương nhân giàu nhưng không quý. Luôn có vài phần ghen tị và ao ước với những đệ tử danh môn vọng tột. Thế gia thư hương này, những người này khen hắn một câu.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 Diệp ly cười khẽ một tiếng ra hiệu cho hắn ta chờ lát nữa rồi bàn tiếp Lúc này nam tử trung niên mới vội vàng thu hồi thần sắc hơi tiếc nuối đứng dậy nghênh đón đại giác của nhiếp chính vương và hoàng đế Tiểu hoàng đế mặc một thân lông bào minh hoàng đi theo bên người mặt cảnh lê Lại nói Mặc túc vân còn lớn hơn mặt tiểu bảo gần một tuổi Vậy mà bây giờ nhìn mặt Túc Vân chỉ sợ còn thấp hơn mặt Tiểu Bảo lúc Diệp Ly rời khỏi Ly Thành vào mấy tháng trước cả một cái đầu. Bé nơm nớt lo sợ đi theo bên người mặt cảnh Lê. Thấy thế nào cũng không giống là vui của một nước. Mà lại càng giống một đứa bé đáng thương bị ngược đại hơn. Diệp Oanh đi ở bên người mặt cảnh Lê. Xem đứa bé đáng thương kia.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 Ú Vinh Quy Quy Nơn Gơn Ép đến giữa kia Nguyên một đám đều tươi cười cứng ngắt Nơi nào còn có tâm tư ăn uống Không khí trong bữa tiệc hơi cổ quái Ngược lại dịp ly không thèm để ý tới chuyện này Thần sắc tự nhiên ăn uống thoải mái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 Tuy trong ngoài thành Nam Kinh này có lẽ đã không còn ai không biết quan hệ giữa mẹ con bọn họ đã rất gay gắt rồi. Nhưng công khai giam giữ mẹ ruột của mình giống như bây giờ. Vẫn khiến cho mặt cảnh lên nhận lấy không ít vũ khí bằng ngòi bút của các văn nhân. Lúc này nhìn thần sắc cứng ngắt nhưng không thể không phục tùng của tất cả mọi người trong đại điện.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 Chỉ chút lát sau Hai thị vệ của vương phủ Kéo một nam tử trung niên Bị thương khắp cả người vào Rồi ép quỳ rạc xuống trên đất Diệp Ly hơi tò mò Nhìn thoáng qua Nàng cũng không nhận ra người này Ngược lại Lâm lão gia ở bên cạnh lại Không nhịn được mà hít vào một hơi thấp Giọng nói là trương bách phạng Trong điện Người có biểu hiện như lâm lão gia Cũng không ít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 Chính Trương Bách Phạn không chịu cầm thiết mời nở mày nở mặt đến dự, nên đã bị người ác giải vào dự. Mặt cảnh lê lạnh lùng nhìn lướt qua người trung niên hơi béo đang quỳ trên mặt đất kia. Cười lạnh nói Trương Lão ra, ngươi thật sự là thật khó mời mà. Khuôn mặt Trương Bách Phạn đau khổ, nơm nớt lo sợ nói vương gia thứ tội tiểu dân không dám. Tiểu dân thật sự là do thân thể không khỏi cho nên mới kính xin vương ra thứ tội. Thân thể không khỏi mặt cảnh lê nói thật sao? bản vương quý phủ vừa lúc có mấy vị thái y có y thuật khá tốt không bằng lại để cho bọn họ bắt mặt cho ngươi xem. Cũng tránh để lại di chứng gì. Không, không dám. Sắc mặt trương bách phạm trắng bịch giống như thật sự sinh bệnh Chỉ là hắn nào dám để cho người của Lê Vương Phủ bắt mặt chứ Lúc đó Chỉ sợ dù cho hắn thật sự bị mắc bệnh nan y Sau khi thấy y Lê Vương Phủ bắt mặt thì cũng sẽ là khỏi mạnh vô cùng Huống chi ai cũng biết câu thân thể không khỏi này của hắn chỉ là lấy cớ mà thôi To gan sắc mặt mặt cảnh lê trầm xuống Một tay vỗ mạnh lên thành ghế Tiếng nói trầm trọng khiến cho trong lòng những người đang ngồi đều run lên Thân thể mập mạc của trương bách phạm run rảy càng bị dọa đến sắc mặt xám như trò Bản vương cho ngươi thể diện Ngươi đừng không thèm Thật sự cho rằng bản vương ăn chay sao mặt cảnh lê ôm trầm nói Vung tay lên, bắt hắn kéo ra ngoài cho bản vương. Đánh mạnh 50 đại bản. Tin tưởng thân thể trương lão gia sẽ hồi phục rất nhanh. 50 đại bản. Thật sự đánh xuống thì một người không biết võ công lại có tuổi như trương bác phạm cũng có thể trực tiếp đưa tan rồi.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 Thì vậy ở bên cạnh căn bản không cho Trương Bách Phạn cầu xin tha thứ nữa trực tiếp kéo hắn ta ra ngoài Chỉ chút lát sau, ngoài cửa liền vang lên tiếng trượng đánh nặng nề còn có tiếng kêu đau nhức của Trương Bách Phạn Rất hiển nhiên, mặt cảnh lên là muốn giết gà dò khỉ Nhiếp chính Vương Ngay tại lúc trong lòng mọi người ở đây đều run sợ giải du Thì một tiếng nói trong trẻo trầm thấp phan lên trong điện Mọi người nhìn theo tiếng nói Thì chỉ thấy một công tử áo trắng đang đứng dậy Thần sắc bình tĩnh nói Vương gia sát xuất chinh Cần gì phải chấp nhận với tiểu dân vô tri này Kính xin vương gia nghĩ lại Mặt cảnh lên nhớ mày, thần sắc khó lường nhìn qua Diệp Ly nói sở công tử muốn xin tha cho hắn ta Diệp Ly cười nói tại hạ không cầu tình giúp trương lão gia, chỉ là Vương gia bắt chinh vốn là vì cơ nghiệp của đại sở Nếu giết trương bắt Phạn Chỉ sợ sẽ gây trở ngại cho thanh danh của vương gia Có chút đạo lý Mặt cảnh Lê làm như thế vốn chính là nhằm để chấm nhiếp mọi người Chứ cũng không có ý định thật sự muốn mạng của Trương Bách Phạn Ít nhất vẫn giữ lại một hơi để cho hắn ta ra khỏi nhiếp chính vương phủ Thấy Diệp Ly nói như thế Mặt cảnh Lê liền đưa tay ra hiệu cho người bên cạnh đi ra ngoài kêu ngừng Chỉ chút lát sau Trương Bách Phạn đã bị người khiêng vào ném xuống đất như lúc trước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 Hôm nay nhận được bài học chắc trương lão gia sẽ không để cho vương gia thất vọng nữa Thật sao mặt cảnh lên nhướng mày nhìn qua trương bách phạng Trương bách phạng có thể tiếc lũy ra gia sản bạc triệu cũng tuyệt đối không phải là kẻ ngu Sao lại không biết mình vừa mới suốt mất mạng chứ Nếu không có vị sợ công tử này mở miệng cầu tình Thì chỉ sợ qua một lát nữa Trương Bách Phạn đã biến thành trương tử nhân rồi Vừa thấy được ánh mắt của mặt cảnh lê quét tới Liền gập đầu liên tục nói vị công tử này nói rất đúng Tiểu dân nhất thời hồ đồ cầu vương ra thứ tội Tiểu dân nguyện ý quyên ra 50 vạn đáng lương thực cung ướm cho quân Cung ướm cho quân chính là tặng không, không cần trả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 Vẻ mặt như đưa đám nói 100, 100 vạn đáng Mặt cảnh Lê Hừ nhẹ một tiếng cười nói như thế Bản vương liền đa tạ nghĩa cử của trương lão gia Mặt khác, lương thảo sau này của đại quân chỉ sợ cũng cần phải làm phiền trương lão gia cung cấp rồi Đương nhiên, triều đình sẽ trả giá cao để mua Thế nào? Ngoài trừ gật đầu ra Trương Bác Phạn còn có thể làm gì nữa chứ Đương nhiên hắn biết rõ cái gọi là giá của mặt cảnh Lê Căng Bản liền không cần chờ mong Cho dù là giá bình thường thì chỉ sợ cũng không nhận được cuối cùng hơn phân nửa vẫn phải tự mình gánh Chỉ sợ sau khi Lê Vương đánh giặt xong Trương Gia cũng không thể giữ lại chút của cải nào Đã có bài học của Trương Bách Phạn, nên dĩ nhiên các phú thương đang ngồi cũng thức thời hơn nhiều Căn bản không cần mặt cảnh Lê mở miệng Liền rối rít mở miệng quyên tiền quyên vật Trong đó còn có hơn phân nữa là dân tặng Cho dù trong lòng của những người này đã mắng hết cả 18 đời tổ tôn của mặt cảnh Lê đến mấy lần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 Đã có thu nhập phong phú như vậy Nên sắc mặt ôm trầm mặt cảnh Lê cũng tốt lên rất nhiều Diệp Ly cũng vô cùng thức thời khuyên góp 5 vạn lượng bạc Tuy mặt cảnh Lê thấy hơi bất mãn Nhưng cũng nghĩ đến sở quân Duy đi ra ngoài Có thể có 5 vạn lượng thì cũng đã là rất nể tình rồi Huống chi vừa rồi sở quân Duy mở miệng khuyên bảo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 Vệ lận tiến lên cuối người nghe lệnh Diệp Ly thấp giọng nói nhỏ mấy câu vào tai vệ lận Vệ lận trầm mặt gật đầu rồi lại đứng trở về vị trí cũ Lâm lão ra hơi tò mò nhìn hai thị vệ sau lưng Diệp Ly một chút Càng cảm thấy vị sở công tử này cao thâm khó lường Sở công tử Trương Bách Phạm vừa bị đánh lúc nãy mang theo khuôn mặt tái nhật tới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 Mới cố chống tiếng lên đây nói lời cảm tạ Diệp Ly Diệp Ly mỉm cười, gật đầu nói trương lão ra không cần phải khách khiếp Tại hại chỉ là tiện tay mà thôi Trương Bách Phạn cười khổ nói công tử tiện tay mà thôi Nhưng lại cũng được mệnh lão hũ Về sau nếu sở công tử có gì cứ phân phó Lão hũ không chối từ Diệp Ly cười thầm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 Hôm nào lão hũ liền bày tiệc nhỏ Kính mời công tử hân hạnh đến dự Diệp ly trầm tư một lát rồi cười nói như thế đi Đến lúc đó liền quấy rầy trương lão ra rồi Thấy diệp ly đồng ý trương bách Phạn mới mang theo vẻ mặt vui mừng trở lại vị trí của mình Lâm lão ra nhìn nhìn trương bách Phạn Không khỏi cười nói không nghĩ tới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 Nói nói là cảm kiếp ơn cứu mệnh của mình thì cũng chưa chắc. Ngược lại chỉ sợ là càng có ý định đánh chủ ý sợ ra nhiều hơn mà thôi. Lâm lão ra nghĩ nghĩ, mỉm cười nhìn Diệp Ly thấp giọng cười nói tại hạ nghe nói hình như Trương Bắc phạn còn có một vị tiểu thư khuê nữ. Lời còn lại tuy không nói ra, nhưng Diệp Ly đã hiểu ý của hắn ta.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 Cho dù nàng giả trang có giống nam tử thật sự đi nữa thì thực chất bên trong cũng vẫn là một nữ tử Không có loại chuyện người khác sẽ muốn gã khu nữ cho mình Nhưng bây giờ vừa nghe lâm lão ra nói như vậy Diệp Ly quay đầu lại nhìn nhìn tráp tỉnh và vệ lận Vẽ mặt của hai người cũng đều quá dị Sau nửa ngày vệ lận mới từ từ nói công tử có phong hái hơn người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 Lâm lão ra cười ha ha, che miệng giảm thấp âm thanh xuống cười nói tại hạ cũng không chỉ nói một câu vô nghĩa mà thôi. Người xưa luôn nói thà hủy một ngôi miếu cũng không thể hủy một cọc hôn. Có điều cô con gái của trương bác Phạn này. Ha ha, công tử nên suy nghĩ kỹ. Trong góc đối diện. Hiện nhiên Trương Bách Phạn cũng chú ý tới Lâm Lão Gia có khả năng đang nói chuyện của nhà nhìn. Hung hăng Trừng hắn ta một cái. Lâm Lão Gia lơ đỉnh uống rượu. Diệp Ly bất đắc dĩ lắc đầu. Vương chén rượu hơi dơ lên mời Trương Bách Phạn. Mọi người đang ngồi nhìn ở trong mắt ngược lại cảm thấy hơi kinh ngạc.